bản nghe câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đảo. Đề phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta cùng nghe. Chương 281 của quyển 4. Lựa chọn của Dương Kiêu. Theo lời kể của thanh niên có khuôn mặt trẻ măng tên là Dương Kiêu này, hắn là người Miêu Lúc trước trong làng của hắn có tiếp đón một người thanh niên kỳ lạ Thanh niên đỏ Kết bạn với cậu của Dương Kiêu Còn tặng cho cậu của hắn Một viên thuốc trường sinh bất lão làm quà Tuy nhiên cậu của Dương Kiêu Không dám uống thuốc nên đã chia viên thuốc làm hai nửa Đưa một nửa cho Dương Kiêu không biết gì thử thuốc trước thấy cháu trai của mình Sau khi uống nửa viên thuốc thật sự Có được năng lực trường sinh bất lão Là tạm mỹ yên tâm uống thuốc Chứ từng nghĩ, nửa viên thuốc tùy có thể mang lại năng lực trường sinh bất lão, nhưng cơ qua một thời gian lại khiến hai cậu cháu họ đau đớn sống không bằng chết. Cậu của Dương Kiêu cho rằng, dự lực của thuốc đã bị pha loãng để bắt đầu đuổi giết cháu trai của mình khắp nơi. Muốn tinh luyện ra dược lực của nửa viên thuốc còn lại từ trên người hắn, nếu không thành công thì dứt khoát ăn hắn luôn. Nó không chừng như vậy, cậu sẽ đạt được hiệu quả cung nên Trong đêm bị cậu của mình đuổi giết, Dương Kiều công đi tìm mấy vị đại tu sĩ, mượn bài làm môn hạ, tu luyện thuật pháp, cho dù không đạt tới cảnh giới Đắc đạo thành tiên, để có thể chôn tránh sự đuổi giết của cậu mình công tốt. Nhưng mấy vị đại tu sĩ kia đều thoái thác rằng mình không có duyên thầy trò với hắn, chỉ cho Dương Kiều đi theo một thời gian, có thể học được bao nhiêu bằng lĩnh khi phải xem chính hắn vì là đệ ta, mấy vị đại tu sĩ rất giỏi, nhưng lại không có ai dạy thuật pháp cho Dương Kiêu một cách nghiêm túc, vì vậy, nhiều năm qua mỗi lần trông cậu mình, hắn vẫn cứ phải bỏ chạy thục mạng trốn chết. Vài năm trước, Dương Kiêu lại bị cậu của mình lần được, không còn cách nào khác, đành phải ra biển trốn đi nước ngoài. Lần trốn mấy năm, thật sự không thể thích ứng được với cuộc sống ở hải ngoại nữa. Hắn lại ngồi thuyền trở về trung thổ một lần nữa. Không ngờ thuyền mới đi được nửa đường thì bất ngờ gặp một cơn bão lớn, cuối cùng thuyền bị lật, cả một thuyền người chỉ có mình Dương Kiêu sống sót, giờ vào năng lực trường sinh bất lãng. Dương Kiêu lênh đênh trên biển hơn 10 ngày, cuối cùng bị sóng đánh dạt tới đây. Khi đó, hắn đang vô cùng suy yếu, không không phát hiện ra bên cạnh có có một bến cảng lớn, đã óc mơ màng tiến vào khu rừng trên bãi biển. Sau đó thì gặp phải tình huống Giống như nhóc nhậm tam Dương Kiều ở trong rừng Làn lộn suốt một ngày Sau khi bình tĩnh lại Mới chậm rãi tìm được cách đả thông thất hiếu Chưa đợi hắn kịp tìm được lối ra Đã thấy hai tên tùy tùng đi vào Chỉ là hai người này Đã bị che mắt quá sâu Dương Kiều không thể đánh thức bọn họ Chỉ có thể chơ mắt Nhìn người đi về phía cuối sơn động Không lâu sau thì nhóc nhậm tam cũng bước vào May mắn thằng nhóc này Là tiên linh nhân sâm Được sự giúp đỡ của Dương Kiêu Dân nhạnh đã có thể Đã thông thất khiếu Nghe Dương Kiêu kể chuyện xong Nhóc nhậm tam mơ hồ cảm thấy Hình như lúc trước lão bất tử Từng kể chuyện này Có điều thời gian đã qua rất lâu Thằng nhóc không nhớ được lúc đó Quỳ bất quỳ đã nói đến gì Hiện tại không phải lúc nghe đến cái này Đi không cảnh tôi tam u ám xung quanh Trong lòng nhóc nhậm tam Càng thêm hối hận Sợ biết điều vậy Thì còn đánh chết nó Cũng không dám ra vẻ oai như cóc chết Đây là đâu Vừa rồi không phải nhân sân bọn ta đi vào rừng sao Sao trước mắt lại tới đây rồi Nhọc nhậm tạm đứng tại chỗ Xoay mấy vòng Phía trước và phía sau đều có cửa Nhưng nó không biết cửa nào là lối ra Xin đừng càng đi sâu vào trong hang động Không biết trong đó có thứ gì đâu Cái này ta cũng không rõ Nên ta nghe trong rừng nhất định có loại thủ thuật che mắt nào đó, thôi miễn thất hiếu của người ngoài, rồi để bọn họ tự đi vào. Dương Kiều Cúc có hơi hồi hộp, hắn chỉ vào lối đi trước mặt nói: "Vừa rồi hai người kia đã đi vào nơi đó, chúng ta có cần đưa bọn họ về không?" Ngang nhẩm Tam do so dự một chút, lại âm thầm thử thi triển phép độn thổ. Thất hiếu dù đã khai thông, nhưng độn pháp Ti Vân không thể sử dụng. Thẳng nhóc suy nghĩ một hồi Vân nói: Hà chúng ta đi theo vào, thì tám phần là câu xếp thành đồ ăn thêm cho mấy thứ bên trong. Như vậy đi, Dương Kiều này, Người đi thần tiên sơn ta ra ngoài trước. Bên cạnh cả, bên cạnh có trở thủ quận nhất sơn bọn ta, chỉ cần y đến thì cho rồi nơi này, coi là xâm lan điện của Diêm Vương gia, ỷ có có thể quẩy long trời lở đất đấy. Nam Giáp Tam thật sự không có can đảm tiến lên phía trước, nó theo theo Dương Kiều đi đến lối ra phía sau. Vừa đi, vừa gợi chuyện khích lệ bản thân. Dương kêu, người nói người lênh đênh trên biển, hơn 10 ngày mới dạt vào bờ. Mấy ngày nay chưa ăn uống đàng hoàng phải không? Không phải nên sân bọn ta bốc phép chứ. Về đến bến càng rồi, chỉ cần gây gọi món, bất kể là gì, cũng đều có thể làm cho người ăn. Heo, dê, gà, vịt, cá, cho người ăn nguyên một tháng, không làm lại món nào. Khi bước ra khỏi cửa ra, chương mặt vẫn là, Một lối đi nhỏ tôi tam u ám Càng đi sâu vào trong Trong lòng nhóc nhầm tam Càng thêm bất an không nắm chắc Đi được nửa đường Thằng nhóc đột nhiên dừng lại đi Dương Kiều bên cạnh hỏi Không đúng Người nói xem đây rốt cuộc Là lối dạ hay lối vào Vừa rồi hai người đi vào trước ngươi Đi một con đường khác Đi ngược lại với bọn họ Chắc hẳn sẽ là lối ra Dương Kiều cũng lo lắng Nhìn ngót trước sau Giờ tay bắn ra một quả cầu lửa màu xanh lục Toàn bộ lối nhỏ bị chiêu lên sắc xanh lục Âm u thê lương Vốn trong lòng nhóc nhậm tam Đã hết sức bất an Giờ lại nhìn thấy phép khống hỏa của Dương Kiêu Tạo ra lửa xanh như ma trời Nó rụt cổ nói <cười> Người không ra tay còn đỡ Giờ thì nhân sâm bọn ta sợ quéo càng luôn rồi Dương Kiêu à Chúng ta đừng đi nữa Cứ chờ ở đây đi Chờ lâu không thấy nhân sâm bọn ta quay trở lại Trợ thù ở bên cảng sẽ đến tìm nhân sâm bọn ta. Trước khi y đến, chúng ta cứ ở yên tại chỗ, không đi đâu cả. Dương Kiều do dự một hồi, mới lắc đầu nói. Anh bạn nhỏ, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi ra ngoài. Lời như ở đây thật sự có thứ gì đó. Nó ăn xong hai người vừa nãy rồi. Kế tiếp sẽ đến lượt ta vàng ngươi Ta ở chỗ này lâu rồi, công đã suy nghĩ rõ ràng. Chỉ bây biển nó không dám ra tay. Chỉ có thồi miền dân dụ người bên ngoài đi vào Mới có thể ra tay Cứ tiếp tục đi đi Đi thêm lúc nữa Biển đâu có thể ra ngoài được cũng nên Chỉ cần đến bờ biển Thì chúng ta không cần sợ nữa Nghe Dương Kiều nói mấy câu Mà trong lòng nhóc nhậm tam lạnh toát Quyết tâm muốn ở lại đây Chờ ngồi miễn tới cứu mình cô không mạnh mẽ như trước nữa thanh niên mặt trẻ măng bên cạnh Lại nói thêm vài câu nữa Nó liền nắm lấy tay Dương Kiều Cùng hắn đi về phía cuối đường Dân Kiêu Lần này ra ngoài rồi Người đi cùng nhân sân bọn ta đi Nhân sân bọn ta có bạn bè Ở cả yêu giới và nhân gian đấy Có biết yêu vương bách vô cầu không Đó là châu trai của nhân sân bọn ta Còn có cả lão bất tử quy bất quy Ông già chính là người bạn từ nhỏ Cời chuồng lướt lên Với đại phương sư tử phúc Lợi hại nhất thì phải kể đến ngô miễn nhà chúng ta Chính là trợ thủ đang ở bên cả ngoài kia đấy Y mà nổi giận thì ngay cả hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng phải gọi y là cha Nhóc nhậm tạm nói đến đây Đột nhiên cảm thấy Dương Kiều đang nắm tay nó Bất chợt run dậy Khuôn mặt trẻ con may móc quay lại Lệ vẹt kinh ngạc Đến nhóc nhậm tạm đi cạnh mình Cất tiếng hỏi Người đó người người biết tên là Ngô Miễn Có phải là Ngô Miễn đầu đầy tóc bạc Thoàn niên chỉ mới ngoại 20 Người còn chưa nói ý Thích trận trắng Nhân sân bọn nhớ ra rồi. Lòng này nhâm nhậm tan, Cũng nhớ rằng mình đang nghe được câu chuyện Dương Kiêu vừa kể ở đâu. Thằng Ngọc vỗ đùi Nhìn thanh niên có khuôn mặt trẻ mang nói. là bất tử từng nói, Năm đó ông già vàng gô miễn gặp nhau ở Miêu Cương. Ngồi bên có quen một người đàn ông người Miêu, Tên là Lâm Hỏa Về sau bọn họ trở mặt bất hòa? Lâm Hỏa còn có một người cháu trai tên là Dương Kiêu. Người đã cho cậu người thuốc trường sinh bất lão, Chính là ngô miễn Lòng này Sau mặt Dương Kiêu đại biến Hạt đột điện ôm lấy nhóc nhầm tam Vân đàng vô tay cười to Xoay người chạy về phía sơn động vừa rồi Nhóc nhầm tam không biết đã xảy ra chuyện gì nó với Dương Kiêu Ê sai rồi sai rồi Không phải ngươi nói Nó là cờ vào sao Đó mới là lối ra Dương Kiêu vừa chạy như điên Vừa giải thích Có người muốn ta lừa ngươi vào Gã nói Ta nói chỉ cần ngươi Máng nhóc nhân sâm này vào Ta sẽ giúp ngươi giết trừ cậu ngươi Đừng bà ta Cũng không ngờ ngươi Đã biết ngô miễn từ trước Lúc này trong không khí Đồ nhiên vang lên giọng nói của một người khác Thanh âm nghe có chút sắc bén Nhóc nhầm tam thế mà Không phân biệt được là nam hay nữ chương 282 Ra mặt dày Đi theo con đường phía trước ra ngoài Đừng ngô miễn đến đây Ngày thấy giọng nói trong không chung Giờ kêu mặt trẻ măng chợt dồn sức, nắm mạnh đọc nhậm tam gia, sau đó, tay ném vào khoảng không phía sau thứ gì đó. Giang Kiêu, ngươi thật sự mất đốn nghịch với ta sao? Chủ nhân giọng nói, không hề bị hành động của Dương Kiêu làm tổn thương. Người kia chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi không muốn ta giúp ngươi giải quyết cậu gây, bỏ lần vất vả cả đời nhàn hạ sao? Ngươi không nói cho ta biết là ngươi muốn đối phó Ngô Miễn? Dược kêu nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt Hi một hơi thật sâu rồi nói tiếp Ta đã gặp ngô miễn Mặc dù đó là chuyện xảy ra rất lâu rồi Cũng không nhớ rõ lắm Nhưng nếu phải chọn một trong hai người các người Ta chọn y Hiểu rồi và người không có tác dụng gì nữa Khi giọng nói lại lần nữa vang lên Một bóng người mờ hồ bước ra từ phía cửa vào Khoả khắc nhìn thấy bóng người xuất hiện Dược kêu không chút do dự Dùng cả hai tay ramười mấy cây đình nhọn được mày từễ trúc về phía bóng người mà thị đìnhúc sắp đâm chúng bóng người kia rồi như có một bức tường vô hình xuất hiện trắng trước người đó bởi mấy cây đình trúc bị chặn lại cố định giữa không chúng cũng không thấy bóng người có động tác gì vậy mà mười mấy cây đình động đồng thời bốc chánh ngày mắt đã bị đốt thành cho bụi không ngờ người là vì một người đang mấy trăm năm không gặp mà dám đối đầu với ta, Được lắm, vậy thì hồn phách của người ta công sẽ lấy là cuối cùng vật thốt ra Bao người giơ tay để một cái về phía Dương Kiêu Cùng lúc gã làm ra động tác thanh niên mặt trẻ măng Ha miệng phun ra một ngụm máu tươi Sau đó nga xuống đất Bắt đầu co giật dữ dội Bao người vốn muốn kết liễu Dương Kiêu Nhưng này phát hiện ngóc nhầm tam mới đó Mà đã lùi mất không thấy bóng dáng Bao người không dám chủ quan Lại đánh ra một luồng gió về phía Dương Kiêu. Luồng gió mảnh quất vào người thanh niên mặt trẻ măng, mà tuyệt lập tức phun dàn đi xuống. Mong đợi cho rằng Dương Kiêu hẳn là phải chết chứ không thể nào sống nổi. Lúc này, mày tiếp tục đuổi theo về hướng nhóc nhạm tam biến mất. Gà lo thằng nhóc sẽ quay lại báo về Ngô Miễn, thế mà lại quên mất Dương Kiêu, cùng qua khả năng phục hồi của người trường sinh bất lão, mặc dù khả năng này kém hơn mấy người Ngô Miễn hay Quảng Nhân, nhưng cũng đủ để Dương Kiêu Không chết vì vết thương này. Bao người đuổi theo đến Sơn Động, Nơi Dương Kiều và Nhóc Nhậm Tam gặp nhau lúc nãy. Gã Đăng Định băng qua nơi này, Chạy về lôi ra ở đối diện, Thì đột nhiên dừng lại. Bao người cất tiếng cười lạnh lạnh, Quay đầu sang trái, Đã với một mặt tường. Xuyên nửa đã bị ngơi lửa, Vẫn chủ quan quá, Không hổ là Nhậm Tam, Đã đi theo quy bất quỳ, Lang bạt nhiều năm. Nhưng thật đáng tiếc, Nếu ảo thuật của người tinh diệu hơn một chút, Đã không chừng Thật sự có thể lừa gạt đợt ta Nó dưới lời Bóng người làm động tác Giống như vừa làm với dân kiêu Đôi tay đều một cái Về phía mặt tường trước mặt Sau đó Liền kẻ thơi trong không khí Chuyển đến tiếng hét thảm thiết Của nhóc nhầm tam Cổ nhân xâm tinh Từ giữa tường hiện ra rơi xuống Vẫn ca xuống đất Thằng nhóc phun ra một ngụm máu tươi Không ngừng hét lớn Ngô miễn Già kiêu nhân xâm đi Lần sau nhân sơn bọn ta Không nghe lời lóc bất từ kia nữa Người đừng chấp nhận nhân sơn bọn ta mà Nhân sơn bọn ta không dám nữa đâu Vô ích thôi Khi tức quả y Vẫn còn ở bên cạnh Không thể nào đến đây vào lúc này được Bao người dùng như đang nhìn con heo con dê Sắp bị làm thịt Liên đi nhóc nhậm tam Rồi tiếp tục nói Vốn ở đây không có chuyện của gây chỉ người tự đưa mình tới cửa Ta dùng vọng hồn tu luyện thuật pháp Gặp phải bế tắc Đang lúc cần một yêu phách Có chút đào hành Để thao gỡ vương mắt Nếu người không tự mình tìm đến cửa Chắc ta còn phải tốn rất nhiều thời gian Để tìm được yêu phách sống lâu như người đấy Người là đồng loa của đám tưởng nguyên Chú Quảng Nghĩa Lâu này Nhậm Tàm cũng hiểu ra Nó dung dày lùi lại Miệng vẫn nói tiếp Trực đồng cô Miễn vẫn không tin Hai người bọn họ là chủ mưu Người đừng làm bậy nhá Nhà xưa bọn ta cậu có trống lưng đấy, đại thừa sĩ tịch ưng chọc vào nổi không? Còn có cả ngô miễn quy bất quy, tư phúc, nếu như sơn bọn ta gặp chuyện gì mà họ nhất định đều tra xem là ai làm. Không tra ra được đâu, không ai biết ta hấp thu yêu phách của ngươi, tội dành gây ra cái chết của ngươi, hiện diện sẽ đổ lên đầu Dương Kiêu. Co đường nhóc con ngươi có thể yên tâm, ta đã báo thù cho ngươi rồi. Trong khi nói, bóng người đã đi tới trước mặt nhóc nhầm tam, đưa tay túm cổ nó nhấc lên. Bóng người mở miệng, đối diện với mặt thẳng nhóc mà hút một hơi thật sâu. Trở lô thực hiện động tác này, nhóc nhầm tam đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nó có cảm giác như mình bị một lần hút cực mạnh hút lên, bay về phía miệng của bóng người. Đúng vào lúc này, từ hương lôi đi nhỏ, đột nhiên có người hét lên. ngô miễn, sao bây giờ người mới tới? Tường hét vừa văng lên, bao người bất giác không tự chủ được bị phân tâm, ngần đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Dương Kiều cả người đầy máu, đứng ở cửa lôi đi, dở tay về phía gã, bàn ra một chuỗi đinh trúc. Đinh trúc tuy rằng không có lực sát thương gì với gã, nhưng lúc này đã sắp hấp thù được yêu phách của nhóc nhậm tăng mong người không muốn có thêm phiền phức. Đống đông gã chuẩn bị đánh giất, đám đinh trúc, rồi một lần nữa giết chết Dương Kiêu Mây cây đình trúc bay tới trước nhất, bông nhiên bốc cháy. Một chuối đình trúc trong nhảy mắt, biến thành một chuỗi cầu lửa đánh về phía gã. Chút trò vặt vãnh. Bao người hử lạnh một tiếng, phất ống tay áo vào chuối cầu lửa. Chuối cầu lửa liền bị cuốn vào tay áo của gã. Ngay sau đó, gã lập tức vung tay áo về phía dương kiều. Mười mấy quả cầu lửa bên trong, đánh thẳng vào người thanh niên mặt trẻ măng kia. Dương kiều không kịp đề phòng. Đã bị cầu lửa đánh trúng vào người Lập tức biến thành một ngọn đuốc sống Nga xuống đất kêu riêng Tạm ơn xem từ bản lĩnh trường sinh Bất lão của người lợi hại đến mức nào Đến cả lửa cô không thể thiêu chết người sao Đến thấy thanh niên trẻ măng nọ Đã không còn khả năng chống trả Mong người không để ý tới hắn nữa Quay đầu nhìn nóc nhầm tam Vẫn đang bị gã túng chặt trong tay Gã đang định Làm lại thủ đoạn rồi Hút lấy yêu phách của thằng nhóc Đột nhiên nhìn thấy nhóc nhân sâm trong tay, đã ha miệng ra trước một bước. Trong lúc bóng người đang băn khoăn, khỏi bên nó muốn làm gì, thì đột nhiên nhìn thấy một quả cầu lửa màu đỏ cam từ miệng thẳng ngóc phun ra, đánh thẳng vào mặt bóng người. Quả cầu lửa đánh vào mặt bóng người liệt bất ngờ phát nổ, sau đó làn ra như một mảnh túi ra, bao chùm lấy đầu bóng người. Bóng người không ngờ rằng, nhóc nhầm tam, một đàn đứa cá nằm trên thớt, lại có khả năng đánh trả. Gà hẹt lên một tiếng, rồi quăng mạnh nhóc nhân sâm trong tay xuống đất. Tiếp đó, thi chuyển thuật pháp, dập tắt ngọn lửa trên đầu. Mặc dù ngọn lửa được dập tắt kịp thời, nhưng bóng người vẫn bị bỏng đau đêm mức, liên tục hít khí lạnh. Không ngờ ngươi, còn có bản lĩnh này. Đây không phải yêu hỏa, mà là thuật pháp của phái phương sĩ. Là do quy bất quy dạy cho ngươi nhỉ? Bóng người lại lần nữa, tương cổ lồi nhóc đậm tam lên. Vừa rồi thằng nhóc bị gác quăng mạnh Đang gất xỉu Bị lạc quả lắc lại Mà vẫn không hay biết gì Rõ ràng là yêu Mà sử dụng thuật pháp của con người Công ra dáng ra hình đấy Mà dù còn lửa trên đầu Đặt tắt Nhưng trên mặt bóng người Vẫn bốc khói nhẹ nhẹ bao người bị thương đi cả phần miệng Nói vài lời Đã đào đến nhe răng trợn mắt Nhưng nhậm tam Đã ở trong tay Có đào đến mấy Cô phải nghiêng răng chịu đựng Bóng người hoãn một hơi Lấy lại sức, rồi một lần nữa thi triển thuật pháp, bắt đầu hút yêu phách của nhóc nhậm tam. Lần này chưa kịp hút vào, gã đã nhìn thấy một tia lợn bất ngờ le lên, ở nơi bốc khói dày đặng nhất trên mặt mình, rồi ngay lập tức bùng lên thanh lửa lớn. bao người hét to một tiếng, bật chập luôn cả nhóc nhầm tam trong tay. Gã nèm nó xuống đất, rồi lại tự mình dập lửa lần nữa. Sau khi dập được lửa, mọi người cảm thấy mù mờ, không hiểu tại sao. Vừa rồi lại nhóc nhầm tam ra tay đánh lén gã. Nhưng lần này chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi mình dập lửa chưa hoàn toàn tắt hẳn. Giận đến cho tàn lại cháy sao? Trương mắt chỉ có một cách giải thích như vậy. Lần này, mong người cẩn thận dập tắt ngọn lửa trên đầu. Sau khi xác nhận không có khả năng bén lửa trở lại. Ngày lục gã một lần nữa, toàn lấy nhóc nhầm tam chuẩn bị ra đòn. Trên mặt lại lo lên một tia lửa. Lửa lớn bùng lên lần thứ ba chương 283. Quá khứ không muốn nhắc đến. Sau lần thứ ba dập tắt ngọn lửa trên đồng, bóng người ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu sau lấy lại bình tĩnh, gã nói với khoảng không trước mắt: "Có phải là chỉ cần ta, bắt lấy nhầm ta, người sẽ dùng lửa thiêu ta?" Lời còn chưa dứt, đọng vào bóng người lại bốc cháy lần thứ tư. Trong lúc gã quyết dập lửa, giọng nói đặc trưng của cô miện vang lên: Ai bảo ngườii nghĩay cả nghĩ cô không được nghĩ, sau khi giập tắt lửa, bóng người nhìn chăm chạm vào vị trí phát ra âm thanh, để thấy nằm nhân tóc bạc ngô miễn trắng từ đầu đến chân đã đi vào từ hướng cửa ra. Y hoàn toàn không để ý đến bóng người đã tỏ ra có thuốc rụt rẻ. Lương mắt nhìn nhóc nhầmm ta, bất tỉnh nằm dưới đất lầm bầm nói Bâyy giờ đã bên năng lực của mình đậ bằng nào chưa? Sauo này có dám chạy lung tôm nữa không? Ngộ miễn vỡ nói Vẫn nhập trần đi đến vị trí Nhậm tam ngã xuống đất Máu người vội vàng lách mình né tránh Cũng không dám khiêu khích nam nhân tóc bạc này Chỉ lặng lặng rút lui Về phía lối đi bên kia Chỉ cần ngộ miễn vỡ có động tác Là gã sẽ lập tức bỏ chạy ngay Phía trên lối đi Có một cơ quan Mà dù không thể làm gì được nam nhân tóc bạc này Nhưng ít nhất Vẫn có thể cản chân y một lúc Cho gã có cơ hội thi triển độn pháp trốn đi cầu lớp bóng người lùi về phía lùi đi, Ngô Miễn đã bế nhóc nhẩm tam lên ôm vào lòng. Thấy bóng người kia không bỏ chạy, Nam Nhật Tóc Bạch cất tiếng cười đặc trưng của mình nói: "Ta tưởng rằng ngươi đã bỏ chạy rồi cơ, không ngờ lá gan của ngươi tình già cũng không nhỏ, không hổ là người được đại phương sư Từ Phúc dạy dỗ." "Đừng nói vậy, ta là hiếu khiên của khiên quỷ môn, làm sao lại có quan hệ với đại phương sư Từ Phúc được?" Bóng người cười lạnh một tiếng nói tiếp Đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì Đợi ta quay lưng lại Ngươi sẽ thừa dịp này tấn công Vậy tại sao ta phải cho ngươi cơ hội Khiền quỷ môn Cái tên này ngươi nghĩ ra đấy nhỉ Hiếu khiên Tiêu khiển Ngươi thật đúng là không biết đặt tên Trong khi ngô miết nói chuyện Ta còn lại của y Đã phun ra pháp khí tham lang Sau khi có pháp khí trong tay Nam Nhật Tóc Bạc tiếp tục nói với bóng người Không cần biết người là ai Chết rồi Thì đều sẽ lộ ra nguyên hình Để lúc đó Ta sẽ mang thi thể của người đi gặp tử phúc Nghe xem ông ta nói thế nào Ngô Miễn còn chưa nói hết câu Bóng người kia đột nhiên đánh ra mấy luồng gió mạnh Về phía nhóc nhậm tam Mà y đang ôm trong ngực Nam Nhật Tóc Bạc dựa vào năng lực trường sinh bất lão Có thể mặc kệ mấy luồng gió này Nhưng nhóc nhậm tam thì không thể chịu được Nhìn thấy bóng người làm ra động tác Ngô miễn liền đưa tham lang ra Che chắn trước người nhóc nhậm tam Sau vài tiếng len khen Ngô miễn điền lại về phía bóng người Thì gã đã quay người bỏ chạy Về phía lối đi Nằm nhật tóc bạc cười khẩy nói Trốn hả Trước cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng Ý đa nâng tham lang lên Che một nhát về phía vách động cách lối đi một đoạn Ngô miễn dường như Đã tính toán từ trước Vị trí y bổ đao vỡ vặn Là nơi mà bóng người đi ngang qua Phía sau vách động vang lên tiếng rên rỉ Sau đó là âm thanh Của vật nặng rơi xuống đất Sau khi nghe được Một đao mình chém xuống Đã có thu hoạch Gỗ ôm nhóc nhậm tam trong tay Bước ra khỏi sơn động Khi đến cờ lôi đi Y nhìn bóng người đầy máu ngã sóng xoài dưới đất nói Còn có lời gì muốn nhắn người tự phúc không Ta có thể thay mặt Trong khi nói, ngồi mê lại dơ tham lang lên Chờ đợi bóng người nói gì đó xong Là sẽ bổ đao xuống bao người loạn trọng đứng dậy Nói với Nam nhân tóc bạc Ta nói rồi, ta là hiếu khiên Đến từ khiên quỷ môn Đại phương sư từ phúc thì sao Ông ta là đại phương sư Của phái phương sĩ Không quạt được khiên quỷ môn chúng ta bao người vừa nói Vừa nhìn chăm chăm ngô miễn Khi nhìn thấy y đã bước hẳn vào lối đi Các đồ điên dơ tay lên ném một cái vào công phí, cậu lộc bóng người thực hiện động tác này, bê trong lối đi, đột nhiên bắt đầu chuyển dữ dội, kể đó là vô số tảng đá từ trên đỉnh đẩu rơi xuống không ngừng. Mọi mệnh đồ miễn thì không sao, nhưng hiện tại cỏ con nhóc nhẩm tam đang hồn mê nằm trong lòng, lo lắng tảng đá sẽ làm tổn thương nhóc nhân sâm. Người mới xoay người rút khỏi lối đi, quay trở lại sân đổng. Một lúc sau, tảng đá phía trên lối đi ngừng rơi. Khi Ngô bước ra lần nữa Bóng người đã biên mất không còn dấu vết Hẳn là gã nhân cơ hội Đất đã rơi xuống Mà sử dụng đột pháp ngũ hành trốn thoát rồi Hòa thượng chạy được chưa chùa thì không Chúng ta sẽ gặp lại trên biển Ngô bên hoàn toàn không quan tâm bóng người kia Chạy trốn ngay trước mắt mình So với gã thì y Càng quan tâm đến nhóc nhầm tam Đang hồn mê trong lòng mình hơn Ê la nghiền ròng nhân sâm mê man thiếp đi tiếp tục đắm. Không biết đâu thì lần sau ngươi sẽ còn quậy phá chơi ngông hơn nữa. Đau đến một lần và tốt hơn là chết. Nhậm Nhậm Tam không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi mà mở ra thì khuôn mặt đầu tiên đó nhìn chỉ là tên thổ lộ Bạch Vô Cẩu. Thạch Nhậm không hiểu tại sao lại nhìn thấy tên thổ lộ vào lúc này. Chẳng phải hắn đang tống lão bất tử mò mẫm trong địa cung của Yên Ai hầu sao? đã vừa mới trải qua một chuyện khủng khiếp như vậy, vừa mà mắt đã nhìn thấy tên Tô Lỗ, điều này ít nhất chứng minh nó vẫn còn sống, thế là thẳng nhóc oà lên khóc một trận, nghẹn ngào nói: "Cháu trai, bọn ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi được nữa, người không biết đâu, lúc các ngươi không có mặt, Nhân Sơn bọn ta bị người ta ức hiếp. Đúng rồi, ai đã kêu Nhân Sơn bọn ta? Đây là nó, không phải Nhân Sơn bọn ta đã chết rồi đây chứ?" Cháu trai ngươi cũng xuống đây hả? là bất tử cha ngươi đâu rồi? Có phải ông đã lại rời trò không chịu xuống cùng ngươi không? Không phải nên xâm bọn ta non ngươi chứ? Cháu trai à? Ngươi quá tốt bụng. Đối đại với cha ruột của ngươi ấy à? Cần đánh thì đánh, nên bắn thì phải mắng. Ngươi là yêu vương không phải con người. Cần gì học bọn họ giả bộ hiếu thảo. Ồ, là bất tử, sao ngươi cũng ở đây? Thành đốc đang nói say sữa. Thì nhìn thấy ngồi bên cạnh mình là Ngô Miễn và Quỳ Bất quỷ đang cười tùm tìm Nhọc Nhân Sâm rõ hỏi một hồi mới biết Mình đã hồn mê suốt một ngày một đêm Còn hai cha con Quỳ Bất Quỳ và Bách Vô Cầu Cũng vừa mới đến Bến Cẳng Ngay tìm nhậm tam bị thương bất tỉnh Thì vội vàng chạy tới kiểm tra Không ngờ Bách Vô Cầu vật thò đầu Nhìn một cái thì nhóc nhậm tam đã mở mắt Nhóc nhậm tam mới hỏi Ngô Miễn Là mình đã trở lại Bến Cẳng bằng cách nào Ngồi bên đáp mấy câu lấy lệ Nói rằng sau khi phát hiện thằng nhóc Đi lâu không trở lại Y liền đoán được chuyện gì đã xảy ra Y đến hỏi quản sự biến càng tiền á đại Tiền quản sự không dám dâu diếm lúc này mới nói ra Chuyện đã nhờ tiểu thần tiên Giúp đỡ xử lý vùng biển ba quái bên kia Ngồi bên nghe xong Liền chạy đến bãi biển đó Trận pháp trong rừng cây đối với Y Chỉ như cho trẻ con Y xuyên qua trận pháp Rồi tìm thấy một cửa động ngầm Được che giấu kỹ càng Sau khi đi xuống y nhìn thấy bóng người Bị nhóc nhậm tam Dùng phép khống hỏa đốt đầu để thấy thẳng nhóc là hồn mệnh bất tỉnh Ngộ bên tức giận liền thiết triển thuật pháp Theo đầu bóng người thêm hai ba lần nữa Coi như chút giận Lúc sau bóng người trốn thoát Ngộ bên phát hiện Có mấy trăm hồn phách Được chiêu hồi đến cất giấu ở đây Sau khi thi pháp giải phóng những hồn phách Bị giam cầm trong sơn động Ý mới đưa nhóc nhậm tam và người thanh niên bị thiêu cho không ra dạng gì kia, rời khỏi đó. Ngài ngồi miết nói đến đây, nhóc nhầm tam vội vàng nói, Ngươi còn nhớ lúc ngươi đến Miêu Cương, gặp một người tên Dương Kiêu không? Người bị thiêu chính là Dương Kiêu. cả người không đem hắn đi chôn rồi đấy chứ. Ngươi còn nhớ thiêu niên người Miêu, tên là Dương Kiêu không? Cậu của hắn tên là Lâm hỏa gì gì đó đấy. Không nhớ rõ là người ta quen sao. Ngài thích tên Lâm hỏa Trên mặt ngô miễn không có biểu cảm gì đặc biệt Giống như là lần đầu tiên Nghe đến cái tên này Thế nhọc nhầm tam còn định nói gì đó Y liền trước một bước Chuyên chủ đề Nói với quý bất quý Ông giả giấu chiêm tổ kỹ chưa Cây gì mà giấu với giếm Chúng ta không phải là vì Tránh lao giả tử phúc kia sao Quý bất quý cười khà khà Lại nói tiếp Có điều chỗ kia ngoại trừ ông già ta Và con trai ngốc nhà chúng ta ra không có ai có thể tìm được. Lúc này, Vô Cẩu chen vào một câu, "Chủ yếu là ông đây thôi, ông già, nếu không có ông đây, tự rà có thể tìm được cây mai rùa kia không?" Chương 284. Truyền tin. Về chuyện kín thiêm tổ như thế nào, hai cha con bọn họ chỉ nói đến đó rồi thôi. Mạc Tri Nhóc nhẩm tam quân lấy dò hỏi cơ nào. Hai cha con quy bất quý bạch vô cẩu đều không nói thêm gì nữa ngay cả vị yêu vương bệ hạ gai thương ruột để ngoài da kia cũng như bị cấm khẩu. Dù Ngọc Tam co dụ dỗ thế nào thì hắn cũng không đòi dặn nơi dấu chiêm tổ. Vô duyên Tam giờ đem kéo cả Ngô Miễn xuống nước với mình, nếu nam nhân tóc bàng bờ miệng, quyệt bất quý bạch vô cầu, có thể nào không phải cho ý chút thệ diện. Có điều Ngô Miễn lại không mây hứng thú với chiêm tổ, ấy cũng không có ý định dùng chiêm tổ để bó toán sở mạnh cho mình. Thầy không thể hỏi ra chỗ dấu diễn chiêm tổ Từ miệng hai cha con nhà kia Nhóc đậm Tam hết cách Đành phải bỏ cuộc Dù sao ngày tháng con dài Nó không tin cháu trai của mình Có thể mạnh miệng mãi được Hết giờ quyên bất quỳ và bách vô cầu Đã đến biến cẳng Nhóc đậm Tam cũng đã tỉnh lại Ngồi biến quyết định nhanh chóng Tìm đến chỗ từ phúc Theo suy đoán của nam nhân tóc bạc Người xuyên giết chết nhóc nhân sâm Chính là người ở bên cạnh Tử Phúc Bây giờ đẩy nhanh tốc độ chạy tới và lúc bắt được người kia trước đó khi Tưởng Nguyên Và Chú Quảng Nghĩa chết Ngồi bên đang nghi ngờ Không chỉ có hai người bọn họ Nhưng Tử Phúc lại không coi trọng chuyện đó Bây giờ đi qua vừa hay Có cớ chất vấn vì Đại Phương Sư kia Đã giải ra loại đồ đệ kiều gì Chỉ là Dương Kiều bị thương nặng Tuy nhờ có dược lực của nở viên đan dược Nên không chết được Nên cũng là do dược lực chưa đủ Lâu này hắn vẫn lâm vào hôn mê Năng lực tự hồi phục của hắn Chậm hơn nhiều so với Ngô Miễn và Quý Bất Quý Khắp người và mặt Dương Kiêu Hiện giờ vẫn đầy vết bỏng Thậm chí không thể đi ra tướng mạo ban đầu Theo suy đoán của Quý Bất Quý Phải mất giam ba ngày nữa Thì thành niên có khuôn mặt trẻ mang này Mới có thể hoàn toàn bình phục Mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý Không muốn chỉ hoan thêm nữa Nên đã nhờ quả sự bên cảng Chăm sóc người này thật tốt Bây giờ bọn họ phải ngồi thuyền ra biển Sau khi từ ngoài biển trở về Xe đón người đi Tiên quả sự rối giết đồng ý Lập tức bố trí đại phu trên bến cảng Phụ trách chăm sóc dương kiêu Buổi chiều hôm đó Ngồi bên Quỳ Bất Quỳ Dẫn theo hai con yêu quái lên thuyền lớn Khởi hành đi đến vùng biển của Tử Phúc Ông giả đích thân vẽ hải độ Và lộ trình Giao cho thuyền trường Cứ theo phương hướng này mà đi Sau khi thuyền lớn rời khỏi bến cảng, Quỷ Bất Quỷ tranh thủ lúc hai con yêu quái đang chơi đùa trên mong, liền đi đến bên cạnh hồ miễn, cười khà khà nói: <cười> "À, vừa rồi ông già ta có đến bãi biển nơi nhân sơn gặp chuyện, pháp khí nhốt linh hồn ở đó đã bị phá hủy, hẳn là do ngươi làm đúng không?" "Ông còn thèm muốn món pháp khí đó hả?" Ngồi bên không chút để ý liếc nhìn Quỷ Bất Quỷ một cái. Sau đó lấy từ trong được ra Một mảnh vỡ gốm xứ Đặt mảnh vỡ vào tay ông giả Nhìn quý bất quy mò mẫm Sợ soạn hoa văn trên mảnh vỡ Ê nói tiếp 36 vải gốm 56 sinh hồn Và 925 vong hồn Chưa tính số lượng đã bị tiêu hóa Sinh hồn Hồn của người sống Là thứ bị hút ra khỏi cơ thể Thì người ta sẽ chết Còn vong hồn là sau khi người chết Hồn xuất khỏi cơ thể Quyên Bất quý cười một chút rồi nói Đây là nửa phần chú Pháp dẫn hồn Tuy không phải tuyệt kỳ đồng môn Của phai phương sĩ Nhưng năm đó Còn ở tông môn ông giả ta Từng gặp qua thuật Pháp như vậy Nếu ông giả ta có thể gặp được Thì đương nhiên người khác cũng có thể nhìn thấy Chỉ cần trên thuyền cũng có Thì về cơ bản Có thể xác định kẻ đó Là người bên cạnh tử Phúc Vốn từ đầu Ngồi bên đã định sử dụng Mảnh sứ làm bằng chứng Bây giờ nghe đường quần gốc của hoa văn Trên mảnh sứ Từ miệng quy bất quy Ý lấy lại mảnh vỡ từ tay ông giả rồi nói Ông cầu nói đây Không phải là thuật pháp độc môn Của phai phương sĩ Vậy không thể là người ngoài làm ra sao À thuật pháp này Trên đất liền đã thất truyền từ lâu Chỉ sợ đến chính bản thân từ phúc Cũng không tin trên đất liền Vẫn còn người có thể thi truyền thuật pháp như vậy Quý bất quý cười khả khả, tiếp tục nói với Ngô Miễn. Đối với ông giả ta, người cũng khỏi cần diễn nữa. Trong đầu người sớm đã xác định được kẻ đó rồi. Trừ khi hắn, cũng có thân thể trường sinh bất lão như chúng ta. Nếu không thì chỉ cần triệu tập tất cả các phương sĩ, không có mặt trên thuyền vào đêm sành ra chuyện. Cho bọn họ cởi quần áo ra, nhìn một cái là có thể biết là ai làm. Cho dù có dùng thuật pháp và thuốc để loại bỏ vết thương. Ông giả ta vẫn có biện pháp Khiến hắn lộ nguyên hình Lần này hắn có mọc cánh Cũng khó mà thoát được Quỷ bất quỷ mới nói tới đây Nhóm nhậm tàm nhảy đót chạy vào khoang thuyền Thấy chỉ có một mình thằng nhóc đi vào Ông giả cười hỏi Nhân xăm Chào trai của ông đâu Sao lại mặc kệ nó rồi Đừng nhắc nữa Có trai gốc của ông Đang chờ hải yêu Thằng nhóc rót cho mình một ly rượu Ông xong mới tiếp tục nói Lá bất tử Lần này lạ lắm nha, đã ra biển một lúc lâu rồi, mà chả nhìn thấy con hải yêu nào. Còn trành gốc nhà các người vẫn đang đợi hải yêu đến bái kiến, kết quả là đến một con tiểu yêu cũng chẳng thấy đâu. Vừa rồi hắn còn lầm bẩm liệu có phải hải yêu đã chọn được hải yêu vương mới rồi hay không? Trời đại nhóc nhầm tam nói xong, bách vào cậu đã đi theo vào trong khoang. Nhậm lão tạm người đánh giám, ông đây nói là cái chức hải yêu vương, ông đây chưa muốn làm. Yêu vương trên đất liền Còn phải nhờ Bách Cương làm thay ông đây Lại thêm một cái hại yêu vương Còn để ông đây sống nữa không Lần này không có hại yêu chào đón Chẳng trách ông già ta Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó Ngày thấy cuộc trò chuyện giữa hai con yêu quái Quý bất quy bật cười kha kha Đứng dậy đón với con trai nhập nhà mình Con trai ngốc Theo trai người ra ngoài hong gió Ông già ta lớn tuổi rồi Không thể ở trong khoang thuyền mãi được Và nên ra ngoài vận động một chút mới tốt Thế là bách vô cầu Dìu quý bất quý đi lên bong Ông già viện tay vào mạng thuyền Khi một hơi thật sâu rồi nói Đông là Không cảm nhận được chút yêu khí nào Sau yên biển lặng thế này Khổng bê còn tưởng hải yêu Đều chết sạch cả rồi Nói đến đây Quý bất quý cổ quái cười một tiếng Sau đó kêu bách vô cầu đi nói với thuyền trường Cho rừng thuyền thàn đeo Tuy thuyền trường không biết ông giảm bộ này muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo yêu cầu khách quý của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy. Nhìn thuyền trường hạ lệnh cho mời mấy thuyền viên bắt đầu thực hiện các bước hạ neo, cuộn buồn cho thuyền dừng lại. Mạnh vô cầu khó hiểu hỏi. Ông giả, mới vừa rồi không phải cha còn nóng lòng muốn gặp từ phúc sao? Giờ làm thế này là có ý gì? Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ. Quỷ bất quy cười một chút rồi nói tiếp còn trai ngốc Trai đây hỏi ngươi Nếu muốn thuyền của chúng ta chỉ hoãn trên biển thêm 8 ngày, 10 ngày Thì ngươi sẽ làm gì? Sẽ làm gì à? Nếu là ông đây Vậy thì sẽ triệu tập tất cả yêu quái trên biển Để làm gọi mấy người hết Bách vô cầu dường như Không tinh mình cũng ở trên thuyền Trần tròn đôi mắt to như mắt mỏ Tiếp tục nói Nếu không giết được các ngươi Cũng phải đánh đám con thuyền này Thuyền đám rồi Sẽ mấy người làm sao tiếp tục tiến về phía trước được nữa Lần này Người đã đúng trọng tâm rồi đấy Quý bất quy cười Khả khả nói tiếp <cười> Nếu muốn cầm chân chúng ta vài ngày Biện pháp tốt nhất Chính là đánh đám thuyền Đương nhiên chúng ta sẽ không chết Nhưng nếu thuyền đắm rồi Chúng ta không thể tự bơi đi tìm Lao giả từ phúc được đúng không Thế là sẽ chậm mất nhiều ngày Đồ thời gian đến người kia bình phục vết thương, mà muốn đánh đám thuyền thì không thể tránh được đám Hải yêu luôn quấn lấy ngươi. Cho nên người kia rất khoát thiếu triển thủ đoạn, xua đuổi hết Hải yêu đi. Bây giờ đã hiểu tại sao không thể yêu quá anh rực biển đạo, nên định ngọt yêu vương ngươi chưa? Người kia, ngươi nào cơ? Mạch vô Cẩu suy nghĩ một lúc mới nhận ra, cha ruột của mình đang nói đến ai, Hắn tiếp tục nói không đúng, thế ông giả tự cho thuyền đậu lại thì cũng chỉ hoãn thời gian còn gì. Nói vậy thì khỏi cần đánh đám thuyền nữa, tự chúng ta đã phí thời gian rồi. Lãng phí thời gian, người kia đã quên mất một việc. Quỷ Bất Quỷ cười một chút, làm mắt với đứa con trai nhặt nhà mình rồi nói tiếp. Hắn đã quên đây là thuyền của hiệu buôn tứ thủy. Hiệu buôn tứ thủy có phương thức truyền tin của riêng mình mà đi gọi thuyền trưởng đến bảo ông ta dùng cổ ngữ truyền tin cho hai vị chủ nhân, dặn hai người bọn họ đi tìm Tử Phúc, nhà đại phương sư Điểu Trà, cả phương sĩ bên người có ai bị thương không? Người bị thương chính là kẻ tình nghi, đứa cháu mạn hạ độc thủ với Tưởng Nguyên và Chu Quảng Nghĩa. Một lúc sau, trên thuyền lại có tiếng trống vang lên. Có một bóng người đứng trên mặt biển, canh bọn họ khoảng ngàn trượng, nghe thấy cổ ngữ, bảo người hi sơm hơi rồi nói: Người cho dặn tin tức này Có thể truyền đi được sao Vậy thì đại khai sát giới thôi chương 285 Người đàn ông mặt rèo Một con thuyền khác của hiệu buôn tứ thủy Cũng khởi hành từ bến cảng Đăng Châu Nghe thấy cổ ngữ là tức gó trống phản hồi Sau đó Thuyền buôn đã đi đường nửa đường, đường Lại thay đổi phương hướng Vào một vòng lớn rồi chạy về một vùng biển khác được canh giờ sau Còn thuyền buôn biến mất khỏi tầm mắt những người trên thuyền lớn Trên con thuyền buôn nửa đường thay đổi lộ trình Một viên kế toán phụ trách áp tài hàng Đang hỏi chuyện người thuyền trường vừa ra lệnh Cho bọn họ đổi hướng Triệu lão đại Chúng ta vốn đã khởi hành muộn rồi Nếu bây giờ lại thay đổi tuyến đường đi Một vòng lớn nữa Vậy thì thật sự sẽ không kịp giao hàng đúng hạn đâu Nếu chủ hàng quả trách Vậy cơ bảo chủ hàng Đi tìm hai vị chủ nhân của chúng ta Thuyền trường vô vỗ bảo vai của kế toán Tiếp tục nói Vừa rồi có nghe thấy tiếng trống truyền Từ thuyền lớn đến không Người mới lên thuyền không lâu Khỏi biết cổ ngữ truyền đạt cái gì Để lao Cà dạy ngơi một chút Cổ ngữ truyền tin Một chúng ta đến hiệu đồng báo tin lao Cà Cà ta đầy lái thuyền Cho hiệu buôn tứ thủy Ngót 30 năm rồi Vừa chưa từng tận mắt Để thấy hai vị chủ nhân Nó không chừng Nhờ phúc của đợt cổ ngữ này Ta lại được tận mắt Nhìn thấy chủ nhân cũng nên Có lẽ còn được hai vị chủ nhân ban thưởng Đừng nằm mơ nữa Hai vị chủ nhân của các người Chỉ có thể thưởng thêm cho cả một thuyền người của các người Một chút tiền thừa kế mà thôi Cùng lúc dạo nói vang lên Một bóng người mơ hồ xuất hiện trên bong thuyền bao người nói với thuyền trưởng Và kế toán đã bị dọa cho ngây người có trách thì trách các người ra biển Không xem hoàng lịch Hôm nay kiêng ra biển, hợp sát sinh. Trong khi nói, bao người phất tay đánh dạ vài luồng gió mạnh về phía thuyền trường và kế toán. Bao người biết mình, đã ra tay, thì hai người này chắc chắn phải chết. Cổ lúc đánh ra luồng gió, thì gạc cũng xoay người đi tìm những thuyền viên khác. những người trên thuyền này, nếu có ai đó vô tình trốn thoát, thì bản thân gã sẽ gặp rắc rối lớn. Ngày khi bao người dơ tay lên, muốn xuống tay với mấy thuyền viên khác, trong lòng gã đột nhiên khét động, Vì sao không nghe thấy Tiếng thuyền trường và kế toán ngã xuống Để khi bóng người quay mắt lại nhìn Mới thấy Hai người kia vẫn lành lặn Đứng trên bóng thuyền Trợn tròn mắt nhìn mình Trong nghe mắt bao người đã biết Có chuyện gì đã xảy ra Gà cùng không dư thời gian bận tâm hai người kia Xoay người chạy nhanh vài bước Đạp chân xuống bóng thuyền Nút người muốn nhảy xuống biển Khỏi khắc cơ thể gã nhảy bật lên Cổ áo phía sau Trở bị cao càng như thể Có ai đó túm lấy Sau đó quật mạnh ngã Ngã xuống bong thuyền Lông người ra cửa Nhìn lầm hoàng lịch rồi Đánh tiểu nhân đòi oan tình Vậy là vận số của hôm nay cầu lông giọng nói mang theo chút cay nghiệt này vang lên Ngồi bên tóc mặt cô xuất hiện trước mặt bóng người Nằm nhận tóc mặt lúc này Ngay cả tham lang cũng lười lôi ra Y nhìn bóng người ngã sóng xoài Dưới bong thuyền nói Thư thuật pháp không ai biết của người Tình già cũng không tệ Là như vậy rồi, mà còn có thể che giấu tướng mạo. Nhưng mà đợi đến lúc người tắt thở rồi, thuật pháp này cũng tự động phế bỏ nhỉ. Thì ra chuyện dương thuyền, chuyện cổ ngữ gì đó, đều là thủ thuật che mắt. Lâu này, thì bóng người cũng hiểu ra rằng, mình đang rơi vào cây bẫy của ngô miễn quý bất quý. Gà cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với nam nhân tóc bạc. Không cả, một tiểu nhân vật tuyết ta, lại có thể khiến các ngươi sử dụng thủ đoạn như vậy. Hôm nay ta bỏ mạng chiếc con thuyền này Cùng đến thấy thỏa mãn rồi Nói đến đây Bóng người đứng dậy khỏi bóng thuyền Gà hi sâu một hơi Rồi lại nói Có thể để mặt đại phương sư từ phúc sư tôn của ta Bạn cho ta được chết toàn thây không Vậy phải xem tướng mạo của người Có đăng giá Được chết toàn thây hay không Ngồi bên cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Còn chờ gì nữa trả ta đích thân ra tay sao Phải hạ tướng màu sâu xí Hy vọng sẽ không làm ngô biết tiên sinh kinh sợ sau khi nói chuyện Sơn mù mờ ảo Bao quanh bóng người nháy mắt tàn đi Để lộ khuôn mặt người đàn ông chẳng chịt vết nứt nè Người này khoảng chừng 450 tuổi Giờ như quanh năm Phải hứng chịu gió biển Trên mặt ngã Đại nhân vết nứt nè Rộng cả tất Tùy hơn phần nửa vết nứt đã đóng vậy Nếu vẫn còn non nửa số vết nứt Vẫn đang không ngừng gì máu Một lần người đàn ông nói chuyện cờ động cơ mặt Khiến những vết đất nẻ trên mặt Lại dì ra máu Để thấy tướng mạo của bóng người Ngô miễn hơi như mày lại Người này không giống người trong suy đoán của y Trường này y chưa gặp người đàn ông mặt xẹo này Trong đội thuyền của tử phúc Cũng không có ấn tượng gì Về một người như vậy Mặt xẹo dường như Để ra suy nghĩ của ngô miễn Gà cười khổ một tiếng Nhẹ nhàng sở lên gương mặt đầy vết đứt nẻ của mình, nói Tại hạ, vô Hoàng Sơn, vốn là ngư dân, đi theo người thân đánh cá trên biển Năm xưa ra biển, đánh bắt cá, gặp nạn trên biển Người thân trên thuyền toàn bộ đều đã chết Chỉ có ta được đệ tử đồ ảm của Đại Phương Sư cứu lên Về sau Đại Phương Sư nhìn ra ta, có chút thiên phú Cho nên thu nhận, Hoàng Sơn làm đệ tử trên danh nghĩa Có điều Hoàng Sơn đã bỏ lỡ giai đoạn vỡ lòng tốt nhất vì còn giữ có chút tư chất, địa vận thua kém hơn nhiều so với các sư huynh được dạy dỗ sớm hơn. Lúc này, Mây này ra suy nghĩ lệch lạc là lợi dụng sinh hồn để nâng cao thuật pháp. Ta tìm Tưởng Nguyên, cùng có thuật pháp tầm thường như ta, bảo hắn thuyết phục người lái thuyền Chu Quảng Nghĩa của hiệu Tứ Thủy, cùng nhau đi thu thập sinh hồn. Sau này sự việc vỡ lở, may mà Tưởng Nguyên sư huynh đủ nghĩa khí, nên chết, cậu không khai hoàn sơn ra. Vẫn là ta không dám tư tưởng Để những sinh hồn kia nữa Có điều sau đó Trong lúc thu tập di vật của tưởng nguyên sư huynh Ta vô tình phát hiện ra Nơi bọn họ cất giữ những sinh hồn kia Ở ngạch bên cạnh biến cảng Đăng Châu Đây đó Còn có một pháp trận dẫn hồn Do tưởng nguyên sư huynh Đích thân chế tạo ra Ta thầm nghĩ bọn họ đã chết rồi Nên sinh hồn ở đó không dùng thị phí Cho nên mới len lút Ra khỏi đội thuyền tìm đến Không ngờ Mà thầy sắp sửa luyện hóa được những sinh hồn kia Thì các vị tìm tới Nói đến đây vu Hoàng Sơn thở dài nặng nề Sau đó cúi mặt nhịt bóng thuyền không nói nữa Chỉ chờ ngô biết có thể đồng ý Cho gác toàn thây Có điều vu Hoàng Sơn đợi một lúc lâu Cũng không thấy ngô miễn ra tay Cuối cùng gác ngẩn đầu lên Nhìn nạp lên tóc bạc Vẫn đang nhìn mình chằm chằm Lại mở miệng nói Ngô mệt tiên sinh định thả cho Hoàng Sơn Một con đường sống sao Bản thân ngươi có tin không? ngồi Miễn cười lạnh một tiếng Đi ngờ đàn ông Mà Sèo tiếp tục nói Người đó tên ngươi là Vũ Hòa Sơn Vì sau mấy lần ta ra biển gặp Tử Phúc Đều chưa từng gặp ngươi Nếu Ngô biết tin sinh Cũng có khuôn mặt như Hòa Sơn Thì sẽ biết cái gì gọi là Không dám lộ diện trước mặt người khác Vũ Hòa Sơn cười khổ Chỉ vào khuôn mặt đầy vết đất nẻ của mình Tiếp tục nói với Ngô Miễn Cái này là do năm đó, ta luyện sai công pháp, bị thuật pháp cắn trả gây ra. Nếu không được bằng bồn kịp thời phát hiện, thì e là năm đó, toàn thân ta đã thôi giữa mặt chết. Sau này ta, luôn đội vải màn đen che mặt, hoặc là dấu đi diện mạo giống như vừa rồi. Rất hiêm khi dùng mặt thật gặp người. Sau khi nói xong, vua hòa sư nhìn ngô miễn rồi nói tiếp. Nhóm người ngô miễn tiên sinh mấy lần đi bái kiến đại phương sư tử phúc. Hoàn Sơn đều tận mắt nhìn thấy, chỉ là Hoàng Sơn Dùng vải đen che mặt, khoảng cách lại xa cho nên Go Miễn Tiên Sinh không chú ý tới mặt thôi. Đã đến đây, người đàn ông mặt xẹo lấy từ trong được ra một con dao cắm. Gà kề dao lên cổ mình, lại nói với nam nhân tóc bạc, "Vô Hoàn Sơn tự biết tội nhiệt không có lý nào được sống tiếp nữa. Mong Go Miễn Tiên Sinh thành toàn cho Hoàn Sơn lấy cái chết tạ tội." Lòng nói chuyện Người đàn ông mà Sẹo Ẩn lê dao trong tay, sợt qua cổ một nhát. Màu từ tư khắc văng ra khắp nơi. Gã đưa tay, bịt lại vết rách trên cổ, đang chảy máu ảo ảo. Ngã xuống băng thuyền, không ngừng co giật. Đêm bây giờ, nạn nhật tóc bạc vẫn không tin rằng người đàn ông Mạc Sẹo cứ thế mà chết như vậy. Trong khi y đang nhìn chàm chàm vô Hoàng Sơn, một tận bắt điện thây gã, hoàn toàn chết hẳn. Phần băng thuyền, dây thân người đàn ông mà xẻo, Đang cố sức giải rùa lần cuối trước khi chết, đồn điền bốc lên khói đặc. Cang thị tử thủ đứng sương quan xem đám vật thấy rõ, những đợt bốc ra khói đặc chính là vị trí dưới bao tươi của người đàn ông Marseille. Đại đên kỳ, người ta phát hiện ra có gì đó không đúng, thân thể vô hòa sợi đồn điền xuống. Bao tươi của gã vậy mà lại đốt cháy ra một lốt thùng trên boong thuyền dưới thân. Người đàn ông Marseille trực tiếp rơi xuống giữa khoang thuyền chứa hàng hóa bên dưới. Hóa ra người còn có chiều này ngồi bên cần lành một tiếng đang định nhảy xân theo người đàn ông bà đột nhiên kẻ thấy từ khoang thuyền phía giới chuyển ra tiếng là hết hoảng sợ cái gì rơi xuống vậy chiều lao đạii người màu đế xem gậy chết này đốt khôngng thuyền rồi hết chương 285 kết thúc phần đọc của ngày hôm nay hơi sau sẽ có nội dung gì chúng ta hãy đăng ký Kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha. Xin chào và hẹn gặp lại.